Mời các bạn nghe chuyện Em là học trò của anh thì sao? Tác giả Điền Phản Diễn đọc Heo Chương 38 phần kết 2 Sau đó, chị Lý Quang lâu lâu sẽ gọi điện thoại cho đàm thương mạch Điều là gọi lúc bên cô buổi tối Còn anh thì là ban cầy Anh sẽ chăm chú lắng nghe cô nói chuyện Cô thì càng cầy càng gan hơn Lúc cứ chớ anh Sẽ lập tức vào điện thoại Quấy tá anh Thật ra Năm thương mặt cũng cứ nhớ cô Hai năm ước hẹn kia Được rồi Chỉ cần là không quá trớ Thì anh sẽ nhắm một mắt Mở một mắt lại Ba tháng kế tiếp Là năm học cuối cùng của trường lý Quang cô phải viết luận văn, thi cử cũng nhiều hơn. bắt tàu bận rộn đến đầu tắt mặt tối. suốt ngày cô vùi đầu đọc sách ở thư viện. ngay cả nickname của SNS cũng đổi thành lái xe đến đổ máu ở Flip. dĩ nhiên cũng rất ít khi liên lạc với đàn thư phạt. chi chú, Flip, tiếp tác của Clavvy, thư viện. Thật ra, chị Lý Quang ở đây cũng có rất nhiều bạn bè từ Trung Quốc. Cô là một người cởi võ và tỉ mỉ, cho nên có không ít bà học nam rõ lời. Nhưng chị Lý Quang đã có đàm thương mặt, cho nên chỉ coi những người bạn học nam khác như là bạn bè bình thường. Mấy chàng trai nước ngoài thì lại rất thực tế. Lâu dần, người ta biết rõ bạn không có ý với người ta tự ác sẽ tìm kiếm mục tiêu khác. Chị Thủy Quan cũng không cảm thấy cô đơn, tuy mới lần vừa nói chuyện điện thoại rất lâu, nhưng giọng nói kia vẫn không phải là cây cận bên tai. Lúc buồn bã, tức giận có cái gì cổ phụ cũng không bằng một cái ôm ấm lòng của anh. Chị Thủy Quan buồn cười mà nghĩ, tình yêu cách biệt hai phương trời đúng thật là tra tấn người ta. Cô nhớ lại năm đó. Dương Dương xưa xưa nấu trái điện thoại, cô còn đi phát người ta nữa chứ. Giờ thì phải mau chóng niệm Nam Mô Ai Di Đà Phật. Báo ứng, đúng là báo ứng đây mà. Khoảng thời gian viết luận văn, chị thủy quan các bạn cùng tôi sang. Cô gái học ngành kinh tế cũng có cả một núi sách phải đọc, Hai cười thường xuyên cùng nhau vào thư viện, tôi cùng nhau về nhà. Tô Sang là một cô gái đến từ Bắc Kinh, xinh đẹp, năng động, cả người tràn trời xuyên lực, và còn có cả có bạn trai. Trừ lý quang trước nay không giống như người khác, cô rất cảm ơn vì Tô Sang tận tâm với mình, cũng sẽ không vì chiều thiên tư của Tô Sang mà đối xử lạnh nhạt, hình trẻ cô ấy với những cô gái khác. Dù sao, Mỗi người đều lựa chọn cho mình một cách yêu khác nhau Câu sang cũng rất vui vẻ Kết bạn cùng chị Thủy Phan Mỗi quan hệ của hai người thân thiết hơn Cho nên trò chuyện với nhau cũng thân mực hơn Và còn gửi quen nhau nghe những chuyện tình cảm của riêng mình Nhưng là mỗi người đều có một bí mật nhỏ Cuộc sống ở nước ngoài vốn là bận rộn Có ai mà đánh rõ chi lời chuyện của người khác chứ? Tô Sang thì vừa lưu cho rằng chị Thủy Quang là thầm yêu ai đó, chỉ là chùa đông hoa có trám nào thôi. Ngày ấy, hai người cùng nhau đi ăn, ghé vào một quán nhỏ để ăn súp. Hai cô mỏi cười gọi cho mình một chén súp của cải. Bên trong có cả cà chua, cải bắp và cà rốt. Tô Sang vừa ngưỡng đầu lên thì thấy chị Thủy Quang đang góp từng miếng cà rốt ra. Vô cùng là cẩn thận Như thể là đang thực hiện Một công trình lớn năng nào đó Tô Sang khẽ thàng nói Nè Bạn không thể kén ăn như vậy Chị Quang lại cười đáp Ừ Mình không thích ăn cà rốt Tô Sang lại bực chọc nói Bộ bạn ở trong nước cũng thế à Chị Quang không nói gì Tôi cho Tô sang cho chàng cô đã đuối lý Ai chờ một lát sau Cô đáp Trong nước mình có một người chi kỹ rất tốt Cà rốt của mình đều đưa cho người đó ăn Cô hít mắt lại Miếng cười đến ngọt ngào Trong mắt và chàng ngập niềm vui, hớn thở Dù chị thấy quan chưa nói là nam hơi nữ Đương nhiên tô sang cũng biết chắc rõ Đó là nam rồi Con gái chỉ khi ghép đến người con trai mà họ yêu thích, thì họ mới cười rạng rỡ như thế. Cười đến ngang hương như một cán góc, lại với trang trước một điều vui khôn tả. Chịu đi quang mỗi lần ăn cà rốt. Lúc nắp cà rốt ra thì nhớ đến làm thương mặt. Nhớ đến anh đã từng nói với cô. Anh chỉ nói anh thích ăn cà rốt, nhưng chưa có nói là anh thích ăn. Chỉ cần như vậy thôi cũng đã cảm thấy hạnh phúc và tràn đầy bật ngọt yêu thương. Đã bao giờ tất cả thói quen của em đều có sự hiện diện của anh? Viết xong một nửa luận văn, chỉ lý quan cùng tôi sang trên đường trở về nhà. Đã hơn vừa giờ tối, thị Chú nhỏ rất yên ắng, lâu lâu có xe chạy vượt qua. Nghe tiếng gió vù vù bên tay như ông vỡ tổ triệu Địa Quang kết phục mục tiêu của chiếc áo bông lên Tô Sang cũng không nói gì hai người đã học hành cả ngày Trong tên cũng đã thấm mệt Nhanh về đến nhà Tô Sang bỗng nhiên thúc lên Hôm nay trăng tròn quá triệu Địa Quang cũng ngẩng đầu lên nhìn nơi mà Tô Sang chỉ quả thật là vành trăng tròn vành vạnh, sáng tỏ dư trước, treo lơ lửng trên nóc nhà. chị lý quan tay vừa ôm túi đựng laptop một tay bỏ vào túi quần. hơi hận thứ tối nhìn ánh trăng sáng vòng vạt. cô nhớ người nọ cũng đã từng nói em nhìn kia, ánh trăng tối nay. khi đó cô và anh tiều cùng ở dưới một bầu trời. Nhìn cùng một ánh trăng, giọng anh mất cô là đồ ngót để yêu thương, vẫn còn văng vẳng bên tay. Giờ đây bên cô đang là buổi tối, còn bên anh lại là ban ngày, không thể cùng nhau ngắm trăng được. Chiều thủy quang chậm chậm bước lên tồi thềm, mở cửa, giảm anh trai để phủ tiết trọng, rồi quay lại nhìn mặt trăng tròn kia. Cô cảm thấy ủ rũ vô hạn. Lúc điên cũ, chịu thí quan chịu không được muốn gọi điện thoại cho anh. Lúc gọi đi, người nọ đã rất nhanh bắt máy. Alo một tiếng, nghe trong điện thoại là khá ồn ào. Đàm thương mà khơi lên lắng, cứ tưởng cô sẽ thấy chuyện gì. Ngày thường khi cô gọi cho anh chỉ là bên anh buổi tối. Như thể Lúc đó anh mới rảnh trỗi Hôm nay lại khác Và cũng đã cách thật lâu rồi Cũng mới phiên làm với anh Anh đương nhiên là phải căng thẳng Liền rời khỏi tiệc rượu. Anh đứng bên cửa sổ Phía dưới là con tường tóc nằm xe qua lại nhỏ giọng hỏi Sao vậy? Chị thị quan ấp a ấp úng nói Dạ không có gì Chỉ là đêm nay gắm trăm rằm Em chợt nhớ đến nhanh Nói xong cô hộp muốn tắm giúp bản thân mình Cô đang nói cái gì thế này Khủng quá đi thôi Tạm thương mà nghe cô nói xong Lập tức nhớ đến cái đêm cô gặp mẹ của anh Hôm đó cũng chính là đêm trăm rằm Khẽ bực cười Chị Thủy Quang hơi ngượng, nói Em đi ngủ đây, vậy nha Đàm thương và tay cầm điện thoại Rõ nhẹ nhẹ lên tấm chuyến Vội vàng kêu, khoan đã Chị Thủy Quang không có khúc máy Vẫn cầm điện thoại Nằm trên giường chờ anh nói tiếp Anh khẽ thở dài Anh cũng rất nhớ em Lời tâm tình, đồng hề, yêu thương, chiếc màu vào lỗ tai của trưởng thủy quan đóng lên. khuôn mặt của anh như đang hiện rõ mồm mồ trước mắt cô. Anh nói, ngủ ngon nghe thật dữ dàng, dư ru cô vào giấc ngủ im tìm. Cô gật đầu cười trong điện thoại, chàng đầy là vui sướng. Ngủ ngon cướp điện thoại, cô đắp chân nhiễm cười chìm vào giấc ngủ. Bên kia, tạm tư mà các điện thoại vừa sang cười đã thấy hàng hi hi đứng ở phía sau. Hôm nay hai người có người bạn học kết hôn, cho nên cùng đến tham gia tiệc cưới. Hàng hi hi nhìn ánh mắt tự nhiên vui không nớt của anh, lòng thấy chua xót. Cô nói cô bạn gái nhỏ ở Canada gọi à, Tam Thư Mặc cứ di động vào túi, trẻ trực đầu, Hàng Hi Hi gượng cười, đùa cợt hỏi, Kha nói: ai phải đợi cô bé đó đến hai năm, con gái trong hai năm này có thể quen biết rất nhiều người." Tam Thư Mặc nhìn thật sâu vào mắt Hàng Hi Hi. Hàng Hy Hi, Hi cười dạ, bế mắt sắc bén của anh, vội quay mặt chỗ khác. Anh dướng mày, khẽ cười, tâm trạng rất tốt. Cô ấy ở bên đó hai năm, ai nói anh không thể cùng qua đó. Hàng Hy Hi cởi tàu như vẻ mặt tự tin vui vẻ của anh. Cô biết rõ, đảm thương mặt là người nói là làm đó với các bản thân Đối với cái bản thân mình muốn Trước giờ đều cố gắng đạt được Đây mới chính là anh Chỉ đáng biết là Người đó không phải là cô Cô, Hàng hi Huy Tự hỏi sao mình lại không làm được điều này Đảm hưu mặt chứ có thể đem một phần mười tình cảm Dành cho Triều Thị Quang Đối với cô Cô cũng sẽ căng tâm tình nguyện giờ thì tốt rồi, cô đã thông suốt, cần thì chứ tình yêu có lẽ khiến người ta trở nên xinh đẹp, chứ không phải là khiến người ta trở nên xấu xí đi. cô nghĩ thế, vua tay đi vào đại sảnh nói nhớ kết hôn phải mời em đấy, mà miễn tiền mừng nhé, đầu lòng có rồi. Như vậy đi, một cô gái như cô, xinh đẹp lại thông minh, là do đàm thương mà không biết nhìn thôi. Tâm trạng cô hiện giờ đã tốt lên. Dẫm mạnh gót giày, tiến về phía trước. Tâm trạng cô hiện hồi đã tốt hơn. Cô dẫm mạnh gót giày, tiến về phía trước. Đàm Thương mải nhìn khung cảnh sau lưng của cô. Dựa vào bãi cửa sổ Bác kế chân, cười trẻ Xa xa, cô dâu chú rể đứng vời rụ Anh nhìn thấy cũng có một chút vui mừng và gũ mộ Nói thật là anh cũng rất chờ mong một ngày như vậy Kết hôn, nắm tay nhau đến bách nhiên dai lão Nếu là anh kết hôn cùng cô bé con ấy Anh quyết định sẽ cười tê té đến tận mày sai và kiên định hô to. Yes, I do! Thực tế thì đàn thương mà cũng trong ngóng điều đó rồi. Vào tháng tư, anh xin ngân hàng đầu tư sớm cho chuyện công tác. Hậu chiếu cũng đã làm xong hết. Anh bây giờ như ngựa không dùng vó, đã tạo sẵn vé máy bay và khách sạn. Rút cô cũng đến đây xuất phát. Từ lúc cô đi, anh đã quyết tâm phải ở bên cạnh cô, chỉ là cần thời gian tìm công việc. Với bằng cấp thức anh và kinh nghiệm làm việc ở Trung Quốc, anh muốn tìm việc ở Bắc Mỹ cũng không phải là chuyện khó khăn gì. Đây cũng chính là nguyên nhân anh không cho cô liên lạc với mình. Cô có thể sẽ tưởng rằng Anh cứ như thế để cô một mình chiến đấu hai ba năm bên ấy à. Anh thật túng là không thể buông tay được. Chỉ là cô vừa mới qua đó, khó tránh khỏi sẽ vết nhà, cũng không thể tránh được về hối hận. Khi đó, nếu anh liên lạc với cô, chắc còn khiến cô khổ sở hơn, cũng không dễ dàng hòa nhập với cuộc sống mới và thức ứng với hoàn cảnh mới. Do đó, Anh mới cho cô thời gian, một mình tôi luyện. Để đến hút, cô đã cứng cấp hơn. Cũng là đến lúc anh nên đến với cô. máy bay từ Trung Quốc đến Canada, đi một vòng chết tức. Lán một cái đã đắp xuống. Trên đường ti, anh cầm buôn hiếp có địa chỉ mà cô đã gửi. Kéo qua trường học của cô, đi qua lồng cây yên giấc chân của cô gặp một ông cụ chạy bộ mà cô đã kể một đường cất bước ròng chàng tay vui sướng cứ thế anh đã từ từ bước vào cuộc sống của em anh đứng trước cửa nhà của cô vút vút ứng đường nhỏ cửa nhưng không có ai trả lời anh nhìn đồng hồ cũng đã ba giờ chiều Có lẽ là cô còn đang học. Anh dựa vào hàng rào trước nhà đợi cô. Ông cụ tóc vàng chạy bộ đi ngang qua, vẫy tay chào anh. Anh gật đầu mỉm cười. Tháng tư ở Canada vẫn giá lạnh hơn so với sông thước. Nhưng bạn vừa cũng bắt đầu sinh sôi nảy nở. Nhỏ hay hay hỏi qua nhánh cây, tỏa ra tiếng sào sạc Trước cửa nhà của cô, con mèo nhỏ cầm chậm đi xuyên qua rường cây bên cạnh, vừa đi vườn ngoảnh tàu nhìn anh. Sau một lúc, tuyết bắt đầu rơi. Trời tháng tư, tuyết rơi ở Canada là một chuyện rất bình thường. Hôm ấy, chị Thủy quan và tôi sang về nhà. Trên đường đi, cả hai huyên thi nói về lụng văn sắp tới. Phàng nàng nào là giáo viên quá tiên khắc, nào là đã sang hắn tư mà tuyết vẫn còn rơi. Vừa đến trước cửa nhà, cô nhìn thấy bóng dáng rắn rỏi mạnh mẽ kia. Lập tức dừng lại, dụi dụi hai mắt của mình. Không thể tin được, cô không biết phải nói cái gì đỡ tay. Tô Sang nhìn chịu thủy quan bỗng dưng sững sờ Cô cũng cảm thấy tò mò. Sao vừa mới về đến nhà, đã thấy có anh chàng cực kỳ đẹp trai đứng ở trước cửa. Tường tay hai người Huy đến nút lẫn rồi à. Chị Thủy Quang đã rất nhiều lần về đến nhà. T từng tưởng tượng người nọ nếu đứng ở trước cửa, cười và nói, Anh đã đến rồi, cô bé ngốc. Thì tình huống lúc đó sẽ như thế nào. Cô chỉ cần nghĩ như vậy, lòng đã ấm áp, ruộng tràn. Thật không chờ, ý nghĩ đó cuối cùng cũng đã thành sự thật. Bông tuyết rơi kinh thoát mắt, mang theo nguyện vọng tướng trường như không thể thành sự thật. Cô đột nhiên cảm thấy như đang mơ vậy, có thể gặp được anh thật là hạnh phúc. Đi Canada cũng thật tốt. Lần này trở về thì anh đã đến, đứng tại nơi đây, tất cả như một giấc mơ dài. Thời gian quá lâu, trải qua nhiều khó khăn trắc trở, đặc trưng đến nhiều nơi, gặp qua nhiều người, mọi thứ bắt đầu trở nên mơ hồ. Người nọ đứng thẳng lên, dưới trời tiết mạnh cười với cô. Chậm chậm bước xuống bậc tăng cấp Cô cũng từ bước đi tới trước mặt anh Khuôn mặt của anh càng cay càng rõ nét hơn Hiện hữu ngay trước mắt cô Cho tới lúc này Anh mới giữ hai tay ra Bàn tay ấm mát sờ vào má của cô Đôi mắt cô phản chiếu khuôn mặt điển trai của anh hàng mi cong dài chớp mắt lại có quần thâm tiếng xanh chàng nhẹ anh đi đường mệt nhọc cô biết chứ cô mõm miệng gọi anh thầy tam anh giúp đôi mày kiếm lên trong mắt là tràn ngập niềm vui vô vàng nói xin hỏi anh phải làm thầy tam của em đến chừng nào đây hả cô không biết nói gì, đỏ mặt, đầu cúi thấp. ngày ấy thời tiết khá là xấu, trời đổ tuyết lớn chưa khen kẹt ngọt, nhẹ nhàng rơi trên mép tóc đen tuyệt của anh, mát mẻ lên lông mày, từ từ tan tra không còn một dấu vết. anh tự tay gạt bông tuyết trên đầu của cô. Bàn tay nóng hỏi nước mà cô lên. Cô giấm mắt lại, môi chạm môi nồng nàn, Hoa tiếng rơi trên môi lập tức tan tra. Ở nửa bán cầu kia, những người yêu nhau giữ chặt lấy nhau. Xuân xí ngập tràn, bay phút vơi giữa cảnh tình thơ mộng. Angel in the sky made a toffer every night once upon a time the angel of me saw. Once upon a time, archangel in the sky, made a tougher every night, once upon a time, the angel